Ngoài Phó Hưng Thần Thỉnh thoảng ra ngoài sang ít thu hoang Về cải thiện bữa ăn ra Ba người gần như đều ở trong căn nhà gỗ Suốt cả ngày Diệp Thanh Hùng không mấy khi nói chuyện với bọn họ Không phải là không muốn Mà là vì bọn họ không thích Bị người khác quấy rậy Uống chi nàng nói năng lại không rõ ràng Càng chẳng có ai muốn nghe Cho nên nàng chỉ có thể ngồi một bên Lặng lặng nhìn bọn họ Có điều không sao hết Nàng thích nhìn bọn họ Đặc biệt là nam nhân kia Nàng thích nhìn từng lời nói Từng cử chỉ của chàng Chàng đối xử với thê tử thật dịu dàng Thật âu yếm biết bao Chẳng hề giống sư phụ và sư nương chút nào Hai người đó giống như kẻ thù vậy Lúc nào cũng nghĩ cách dồn đối phương vào chỗ chết Hại nàng cứ nghĩ rằng Phu thê vốn phải là như vậy Bây giờ nàng đã biết không phải Cặp phu thê cũng có thể ân ái bên nhau Ngày hôm đó Tuyết vừa ngừng rơi Bên ngoài căn phòng ngợp trong một mạng trắng mịt mờ, dưới ánh mặt trời ấm áp của ngày đông, mặt tuyết phản chiếu ra những tia chói mắt vô cùng. Định núi phía không xa để đóng băng, tựa dưới một nữ tử thanh khiết ngạo nghẽ đứng giữa đất trời. Trơn, không lên đựa, chỗ có tuyết đóng băng. Diệp Thanh Hồng muốn ngăn cản quyết định lên núi của Phó Hưng Thần. Có tuyết nhu mọc ở nơi đó Có tuyết trên vách núi Nơi đó quanh năm tuyết phủ Lấp băng cứng rắn Khi người ta căn bản chẳng thấy đặt chân Nàng đã từng leo lên đó Cuối cùng vì vách núi treo leo Mà đành bỏ cuộc Nhưng lần đó nàng đã nhìn thấy nó Trên vách núi treo leo cao Phúc Có mấy đốm nhỏ đỏ tươi Tuy nhìn không rõ Nhưng nàng biết chính là nó Là thứ cỏ tuyết nhu cao ngạo mà xinh đẹp Chỉ nó mới có thể được tuyết tưới tắm Mà không bị tuyết đồng hóa Từ trong thứ màu sắc đơn điệu kia Lại trở nên rực rỡ và quyến rũ như ngọn lửa Ra sức thể hiện sự nồng diệt của sinh mệnh Vẽ đẹp này không phải là thứ có thể tùy ý hái ngắt Cho nên dù sư phụ nàng đã ở nơi đây suốt mấy chục năm Vậy mà cũng chỉ đứng ngắm từ xa Chứ không thể dùng đôi tay nung nốt xấu xa của lão Đi làm ô uế vẻ đẹp của nó Đây là chuyện của ta Phó hân thần buồn bực ngắt lời Diệp Thanh Hùng Hơn 10 ngày chờ đợi đã là giới hạn của chàng Mắt nhìn thay tử ngày một yếu đi Chàng không cách nào tiếp tục Dành thêm thời gian chờ đợi Thứ ân huệ ngộ nhiên kia của ông trời nữa Cô chỉ cần dẫn đường là đưa Không đợi Diệp Thanh Hồng trả lời Chàng đã quay sang thê tử bên cạnh dịu dàng nói Tịnh gì Nàng phải tự chăm sóc cho bản thân Đợi ta về nhé Đối với ai thê, chàng quả thực không cách nào yên tâm được Nhưng trong núi giá lạnh, đường xa khó đi chẳng không thể mang nàng theo cùng Nhưng chỉ tịnh thoáng biểu môi Cặp mắt hơi ẩn đỏ, trình như sắp khóc đến nơi Nàng không cách nào yên tâm được Suốt một năm nay chưa từng rời sang phu quân nửa bước Lần này dù chỉ phải tách ra một ngày, thậm chí là nửa ngày Nhưng nàng cũng cảm thấy lưu luyến khôn tả Mà huống chi vị mỹ nữ có chút khờ dạy kia còn thay nàng ở bên cạnh phu quân Nàng làm sao yên tâm cho nổi Nhưng nàng cũng biết rằng bây giờ mình chẳng còn cách nào Nếu có thể sống tiếp Để có thể sống tiếp, để có thể vĩnh viễn bầu bạn bên cạnh thần ca của nàng Nàng chỉ đành thỏa hiệp Được rồi, tiếp biết rồi, chẳng cũng phải cẩn thận đấy Nàng vừa nói vừa cố nặng ra một nụ cười Trong giọng nói dịu dàng Mang theo một chút nụn điệu Một chút oán trách Một chút không cam tâm Cùng một chút không nở Khiến cho phó hân thần xót thương vô hạn Lại một lần nữa ôm chặt nàng vào lòng Hồi lâu sau mới buông ra Rồi kiên quyết xoay người đi thẳng ra ngoài Dịp thanh hồng không đề phòng kịp Một lúc sau mới có phản ứng Vội vàng cất bước chạy ra ngoài đuổi theo Tuyết rất sâu, mỗi bước chân của Diệp Thanh Hồng đều ngập hẳn vào trong tuyết, việc đi lại gian năng vô cùng, nhưng phó hưng thần lại chẳng phí chút sức lực nào, càng đi càng nhanh. Trên mặt tuyết chỉ lưu lại những dấu chân rất nông, dần như chàng là một người không có trọng đường. Diệp Thanh Hồng gắn sức đuổi theo, nhưng lại thấy chàng càng lúc càng cách xa mình hơn, song giấy mắt để biến thành một đốm đen nhỏ. Đây... Nàng không khỏi cảm thấy nôn nóng, bền cất tiếng gọi to Chẳng ngờ trong lúc không chú ý trượt chân một cái Rồi ngã nhào xuống đất, nằm bỏ ở đó Lệ nhất thời không dậy được, bèn nhất khoát nằm im một chỗ nghỉ ngơi Những bông tuyết đảm giá, dán sắc vào mặt Rồi thấm vô tận trái tim Nàng nhắm đôi mắt lại, lẫm bầm nói Chẳng đi nhanh quá, ta theo không kìm Có lẽ không cần đến nàng Người ta cũng có thể tìm được cỏ tuyết nhu rồi Dậy đi, một tiếng quát lạnh đùng mà trầm thấp vang lên bên tay. Diệp Thanh Hùng giật nảy mình, bèn mở to mắt ra, nhìn thấy một đôi giày lớn ở ngay trước mắt. Không cần nói, nàng cũng biết chủ nhân của đôi giày này là ai. Trong cơn mừng rỡ vội vàng bò dậy, không hề để bụng, sắc mặt trầm xuống của chàng. Không phải chàng đã đi xa rồi sao? Sự nghi hoặc và khó hiểu tràn ngập trong lòng Lần đầu tiên nàng nói ra được một câu liền mạch như thế Thật khi người ta nghe mà cảm thấy thoải mái vô cùng Tiếc rằng Phó Hưng Thần để chẳng hiểu phong tình Chỉ hờ hững liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luôn Đã bị cái giá lạnh của tuyết làm cho đỏ bừng kia một cái Rồi chẳng nói năng gì Ôm lấy eo nàng rảo bớt chạy về phía ngõ núi cao Phúc phía trước Diệp Thanh hồng để mặc cho chàng ôm, gần như chân không chạm đất tiến về phía trước. Từng làng gió lạnh không ngừng gào rít bên tay, còn cào lên khuôn mặt non nước của nàng, khiến nàng cảm thấy đau đớn. Chiếc áo khoác dày trên người căn bản không ngăn nổi sự xâm nhập của khí lạnh, nàng không kìm được trùng mình nếp sát vào người chàng. Bằng tay nhỏ nhắn bớt giác nắm chặt lấy chiếc áo lông trồn của chàng. Phó Hân Thần không hề để tâm tới động tác nhỏ đó của nàng triển khai cước nực chạy như bay trên mặt tuyết, một đắc sau đã tới chân núi. Tới lúc này, chẳng mới chợt phát hiện ra sự treo leo và hiểm trở của ngọn núi này. Tuyết lớn đã che phủ con đường lên núi, tất cả đều chìm trong một mảng tinh khôi, khiến người ta căn bản không biết phải lên núi từ chỗ nào. Đứng dưới chân núi, chẳng bình tĩnh suy nghĩ biện pháp, hoàn toàn quên rằng bên cạnh mình còn có một tấm bia chỉ đường biết nói. Bên tay phải, khoảng đường vân xăm đó đi xuyên qua. Diệp Thanh Hồng không quên mục đích khi mình theo chàng tới đây lần này. Nếp sắc bên chàng khiến nàng có cảm giác rất thoải mái. Đây là điều mà nàng chưa từng trải nghiệm, chẳng trách cô gái kia lại thích được nép vào lòng chàng như thế. Tiếng gió bên tay phan lên, không ngờ chàng lại chạy thẳng về hướng mà nàng chỉ mà chẳng suy nghĩ chút nào. Hoàn toàn thể hiện tính cách quyết đoán của chàng. Phóc người rất cao Với chiều cao của nàng mà chỉ đứng tới cầm chàng Phải biết rằng nàng còn cao hơn sư phụ một chút E là sư phụ cũng chỉ đứng tới ngực chàng mà thôi Nàng nghiêng đồ qua một bên Thẳng nhiên nhìn chàng mà chẳng chút kiên kỵ hay che giấu nào Chàng tự như không hề phát giác Nhìn về phía trước một cách chăm chú Dường như đang đề phòng những nguy hiểm Có thể ập đến bất cứ lúc nào Ánh mắt của chàng thâm sô Mà thôn tuệ, u út mà tan thương Khi nhìn ai, thường chăm chú đến mức như thể trong mắt chàng chỉ có người đó vậy. Ở nơi đó, nàng không thể nhìn thấy, tiên nhìn khiến nàng chán ghét kia, thứ mà nàng thường nhìn thấy trong mắt sư phụ. thì ra giữa con người với con người cũng có thể khác nhau nhiều đến thế. Đi xuyên qua rừng Vân Săn, phía trước vẫn là một mảng trắng mịt mờ, không thể có đường đi lối lại. Những lùng cây thâm thấp và bụi cỏ khô lộ ra màu nâu xám dưới mặt tuyết trắng tinh Trong thế giới trắng xóa này con người trở nên nhỏ nhoi biết mấy Leo qua ngọn núi phía trước kia, đằng sau có một cái hồ nước rất lớn, rất đen Nàng nheo đôi mắt xinh đẹp lại, nhìn làng hơi mà mình vừa thở ra trước mắt Sau đó tạng dựng rồi biến mất Trong nồng nàng chợt nhớ về cảnh tượng đẹp đẽ mà mình đã từng thấy rất nhiều năm trước Một hồ nước trong veo phản chiếu mây trắng trời xanh Xung quanh là thảm cỏ non xanh biếc, điểm xuyết bên trên là những bông hoa nhỏ màu sắc rực rỡ Tất nhiên đó là cảnh tượng của mùa hè, còn bây giờ không biết hồ nước đó đã đóng băng chưa Không nói năng gì, Phó Hân Thần y lời bước về phía trước, lúc này trong đầu trong mắt chàng, ngoài cỏ tuyết nhu ra thì chẳng còn thứ gì khác nữa. Đường lên núi dốc mà trơn trợ, Phó Hân Thần thi triển khinh công, cho dù trong tay còn mang theo một người nhưng vẫn giống như đi trên đất bằng không hề tốn sức. Diệp Thanh Hồng chỉ cảm thấy vô cùng mới mẻ, cặp mắt xinh đẹp lúc thì nhìn khuôn mặt tốn tú, cương nghị của chàng, lúc lại nhìn khung cảnh khi tuyết ngừng rơi xung quanh. Không biết nên tập trung vào đâu mới phải. Ấy, Diệp Thanh Hồng không dám tin vào cảnh tượng mà mình nhìn thấy, mọi thứ trước mắt mà mình nhìn thấy, mọi thứ trước mặt, quả thực là khó tin. Tại sao lại? Đứng trên đỉnh núi, Phó Hân Thần cũng không khỏi chấn động bởi cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt. Tại sao một nơi tuyết trắng bao quanh thế này không ngờ lại có cảnh tượng của mùa hè? trên mặt hồ xanh biếc, mịn mờ khói sương bảng lảng, kết hợp một cách hoàn hảo với bầu trời xanh nhạt, làm khung cảnh trở nên càng thêm thú vị. Bên bờ hồ hoa cỏ tươi xanh, trên mặt hồ bèo rong xanh tú, thấp thoáng còn có bóng chim nước tung tăng. Xa tít bên kia hồ là một ngọn núi thẳng đứng, tựa dao gọt, hệt như một thanh kiếm sắt đâm thẳng lên bầu trời. Thật không ngờ Phó Hân Thần thấp dòng lẫn bẩm Trong ánh mắt anh nên vẽ hoài niệm Trong mạng ký ức xa xôi đó của chàng Cũng từng có một nơi như vậy Ở đó có những kỷ niệm của chàng Thời niên thiếu Chàng cho rằng cả cuộc đời này Mình sẽ không còn nhìn lại được thêm lần nào nữa Cái gì cơ Dịp Thanh Hồng không nghe rõ Phó Hưng Thần đang nói gì Liền cứu ánh mắt mê say lại Ngoảnh đồ sang phía chàng Phó Hưng Thần chỉ khẽ mỉm cười Không trả đời nàng Ánh mắt thông tuệ nhìn về phía ngọn núi ở đằng xa Là nơi đó sao? Chàng đã nhìn thấy rồi Trên nền tuyết trắng giữa nơi đá Và đó, đó là mấy điểm đỏ tươi Khiến người ta không thể không chú ý đến Cái gì? Dịp Thanh Hồng nhìn thấy nụ cười của chàng Không khỏi nghe người ra Trời, khi chàng cười Trông thật đẹp quá đi thôi Nơi đó Phó Hưng Thần không hề tỏ ra khó chịu Đưa tay về phía xa Vì có tuyết nhu sắp đến tay Tính mạng của tịnh di cũng có thể giữ được Tâm trạng của chàng tốt vô cùng Không thèm tính toán với tiểu nhai đồ có chút hờ dài này nữa Hả? Dịp Thanh Hùng nhìn theo hướng ngón tay chàng chỉ Rồi lập tức giật mình hiểu ra Vội phàng gật đầu Đúng, có tuyết nhu bên trên Tốt quá rồi Phó Hưng Thần lại một lần nữa Băng theo dịp Thanh hồng lao xuống dưới núi Đến bên bờ hồ chẳng mới cảm nhận được Nhiệt độ cao hơn bình thường ở nơi đây Thật ấm á dịch thanh hồn khẽ kêu lên Trên khuôn mặt xinh đẹp Toát ra thần thái vui sướng hết sức động lòng người Thế giới này thật là kỳ diệu Thật là đẹp đẽ còn sống luôn là việc tốt Không phải sao Cô ở lại đây đợi ta Sau khi trầm giọng dặn dò Phó hân thần nhảy phút lên một cái Lập tức đợi cách đó một trượng đây cha Dịch Thanh Hồng không ngờ chàng lại đi đột ngột như vậy, muốn nói gì đó thì đã không còn kịp nữa, chỉ đành ủ rũ cái rụp đầu xuống. Nguy hiểm đấy. Nàng khẽ cất tiếng, nói ra nỗi lo sợ và bất an trong lòng. Trên đỉnh núi đó, băng đóng thành lớp, ánh mặt trời tỏa ra những tia sáng chói mắt vô cùng. Khoảnh khắc đó, Nàng đã mất đi hứng thú với mọi thứ xung quanh Trong đầu chỉ còn lại một mình chàng Thầm mong rằng chẳng đừng xảy ra chuyện gì Mặt trời ngã dần về tên Ráng chiều đỏ rực che phủ khắp bầu trời Để núi băng phản chiếu ra những tư sáng mềm mại mà rực rỡ Ở nơi đó, nàng đã không còn có thể nhìn thấy Bóng dáng màu đen lao đi vung vút kia Chàng vẫn ổn chứ Nàng ngồi ôm gối, vùi mặt vào giữa hai cánh tay, trong lòng tràn ngập nổi bất an và sợ hãi. Sao không có chuyện gì đâu? Nàng thầm nói với mình như thế, sau đó hết lần này tới lần khác tự trách bản thân cả nghị. Thời gian cơ hồ ngừng trôi, nhưng đồng thời lại là như trôi qua nhanh tựa chấp nhật. Khi mặn đêm kéo đến, sự chờ đợi trong vô phòng suốt cuộc đã tuyên cáo kết thúc. Với bầu trời đầy sau, Nàng cứ người đứng dậy, quyết định không ngồi đó chờ nữa. Sự hiểm trở của ngọn núi, có lý nào nàng lại không biết. Sư phụ đã từng không dưới một lần muốn leo lên đỉnh núi, nhưng lần nào cũng phải bỏ cuộc. Dù sao đối với lão mà nói, trên thế gian này không có bất cứ thứ gì, kể cả cọ tuyết nhu, có thể sánh được với tính mạng. Lão sao không bao giờ đem tính mạng của mình đi mạo hiểm. Nhưng nằm dần kia thì khác, quyết tâm muốn có được cỏ tuyết nhu của chàng lớn hơn tất cả Bất kể con đường phía trước nguy hiểm thế nào, chàng cũng không hề ngần ngại Nàng biết những chuyện này đều là vì thê tự của chàng, cho nên Nàng đột nhiên lắc đầu một cái thật mạnh, sợi dây buộn tóc tuột ra, mái tóc dài tung bay Không, không được nghĩ linh tinh, chàng sẽ không có chuyện gì hết Nàng men theo bờ hồ, đôi chân thon dài ra sức chạy về phía ngọn núi đối diện. Khinh công của chàng tốt như thế, hồi sáng khi lên núi chẳng tốn chút sức lực nào. Ngọn núi kia tuy hơi cao một chút, cũng dốc một chút, nhưng chắc không làm khó được chàng. sau lại có chuyện được chứ? Nàng cả nghĩ quá rồi. Nhưng nàng rất sợ, rất sợ. Không, sao chàng có thể bỏ nàng lại được Chàng đã bảo nàng ở đó chờ chàng Thì chàng nhất định sẽ quay về Nhất định chàng sẽ không lừa nàng đâu Ngọn núi đó cao như thế Dốc như thế Muốn leo lên tất nhiên Phải mất rất nhiều thời gian Chàng đâu phải là thần tiên Sao có thể nói lên là lên Nói xuống là xuống được Ít nhiều gì cũng phải mất một chút thời gian Đúng thế, chàng đô phải là thường tiên, sao có thể leo trèo ở nơi vách núi treo leo đóng băng như thế chứ? Nghĩ đến đây, sông mũi nàng bỗng cay cay, vội vàng đưa tay lên bịt miệng, cũng bịt cả tiếng nghẹn ngào trong cổ họng nữa. Không, không được khóc, người tốt như chàng, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Đêm đã về khuya, tiếng côn trùng kêu rã rích, lại càng khiến vùng núi non hoang vắng này trở nên lạnh lẽo tĩnh mịch Mặt hồ đẹp đẽ ban đầu lúc này đã chẳng khác gì vùng đất của quỷ. Gió thổi qua, làm đám bèo dưới mặt hồ phát ra những tiếng sao sạc. Sư mù tan rồi lại tụ, tựa như một bức tường chẳng thể xuyên qua, ngăn cách mọi thứ thành hai thế giới. Duy ngọn núi phía trước, vẫn lấp lánh những tia sáng màu bạc là có thể nhìn thấy rõ ràng. Màn đêm chưa bao giờ đáng sợ như vậy. Nàng loạn troạn bước đi trên thảm cỏ, không phát ra bất cứ tiếng động nào, tất cả đều chìm trong tĩnh lặng. Màn đêm đáng sợ, dần như nuốt chững tất cả mọi âm thanh. Nỗi sợ hãi bỗng trào dâng trong lòng, dưới chân không biết phớt phải thứ gì nữa, nàng ngại dào về phía trước một cú thật mạnh. Đau quá, khuyểu tay và đầu gối của nàng dội danh cảm giác đau nhói, đau thấu tâm can Trước giờ, nàng chưa từng sợ thứ đau đớn này, hôm nay sao thế nhỉ, sao để đau đến vậy, đau đến nỗi khiến nàng muốn khóc, đau đến nỗi khiến nàng không cách nào bò dậy nổi. Chàng, đừng có chuyện gì nhé. Nàng không kìm được, nằm xoài trên thảm cỏ, nghẹn ngào khóc, nước mắt trực tiếp thấm vào trong đất, mùi bụng đất lạnh lẽo truyền vào mũi, khiến nước mắt của nàng lại càng thêm tuôn chảy. Thầy tử của chàng còn chờ chàng đấy. Sự bi thương và tuyệt vọng bao trùm lấy nàng, khiến nàng hoàn toàn không phát giác có người đi bên cạnh. đang lúc nàng khóc nứt nở, chẳng cảm thấy lưng tăng cứng, cả người đã bị sát lên rồi. Ta chưa từng thấy nhà đầu nào không ưa sạch sẽ đến như vậy đấy. Giọng nói trách cứ mang theo nét cười khẽ phan lên giữa màn đêm. Diệp Thanh Hồng giật nảy mình Ngay sau đó liền vô cùng mừng rỡ Ôm chặt lấy nơi vừa phát ra âm thanh Chàng, chàng chưa chết Ngố, người chết mà biết nói chuyện sao Phó hình thần bực mình kéo nàng ra xa một chút Tuy trong mắt chàng, nàng vẫn là một tiểu nha đồ Nhưng vì sự chung thủy đối với thê tử Chàng luôn giữ khoảng cách với mọi loại động vật giống cái Mang nàng lên núi chỉ là bất đắc dĩ mà thôi Chẳng hề phát giác ra Sự xa cách trong im lặng của chàng Diệp Thanh Hùng chỉ cười ngô nghe Toàn bộ trái tim Dường như đã bị niềm vui lấp đề Chỉ bởi vì chàng đã bình an quay về Những thứ khác đều không quan trọng Có tuyết nhu Nàng khẽ hỏi Dù biết rõ làm như vậy là thừa Nhưng nàng vẫn không tìm được cất tiếng Tìm được rồi Giọng nói của Phó Hưng Thần Tràn ngập niềm vui Bây giờ chúng ta xuống núi thôi Nói xong chàng lại không cách nào kiềm chế Được niềm vui trong lòng Điện cất tiếng hú dài vang vọng Rồi ôm lấy dịp thanh hồng Lao đi vuông vuốt trên nền túy Chàng Dịp thanh hồng muốn nói mà lại thôi Đôi mắt say mê đắm đuối Nhìn đi nhìn lại trên khuôn mặt tuấn tú của chàng Nàng cầm thở dài một tiếng Không ngờ bản thân Lại lo lắng cho chàng như vậy Đây là chuyện chưa từng xảy ra bao giờ Giờ rằng núi lượm lờ uống khúc Như con rắn trắng Chỉ thấy một bóng đen lau vuốt về phía chân núi như tên bay Tiếng hú phan phộng khắp chúng Mãi mà không tan Nhìn theo bóng lưng đang dần đi xa của bọn họ Trong đồng nhiệm thanh hùng tràn ngập nổi u sầu và lưu luyến Thun đụng đã lại khôi phục vẻ tỉnh lặng của ngày xưa Nhưng chẳng bao giờ giống như trước đây nữa Chẳng nói mình nên là Phó hơn Thần Còn thê tự của nhà là Nhưng Chỉ Tịnh Nhưng nàng lại không biết mấy chữ đó viết như thế nào. Bọn họ viết cho nàng xem, nàng cũng không nhận ra, bởi đến tên của mình nàng cũng không biết tí Trong mắt bọn họ, nàng nhất định là rất ngốc, rất ngốc. Bọn họ đã đi xa, nhưng không hề ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần, cho đến từng khi biến mất ở chỗ rẻ. Thì ra, thì ra nơi này vốn chẳng có thứ gì để bọn họ lưu luyến cả. Diệp Thanh Hồng nhắm mắt lại, ủy oải dựa lưng vào cây gỗ, trái tim trợt rấm rất đau Nàng làm sao thế này? Bọn họ với nàng chẳng qua, chỉ là bèo nước gặp nhau Tại sao lại phải thương tâm vì những người chẳng hề liên quan như thế? Trên thế gian này, không có người nào thương yêu nàng, quan tâm đến nàng, lo lắng cho nàng Có điều không phải một mình nàng vẫn có thể sống rất tốt đó sao? Nàng ứng thẳng đưng một cách quật cường rồi kiên quyết xoay người quay trở vào căn nhà gỗ. Nhưng khi nàng chuẩn bị đóng cửa, cánh tay chật đờ ra, ánh mắt không kìm được nhìn về phía bọn họ vừa biến mất. Một sợi tơ tình như có như không quấn chặt lấy toàn bộ trái tim nàng khiến nàng muốn hoàn toàn quên đi mà không được. Bọn họ là những người duy nhất đối xử dịu dàng và thân thiện với nàng trong suốt 16 năm qua. Nàng thật sự rất thích bọn họ Rất muốn được vĩnh viễn ở bên bọn họ Dù bọn họ không để ý đến nàng Cũng không sao Chỉ cần thỉnh thoảng bọn họ nhìn nàng một chút Cười với nàng một cái Hoặc nói với nàng một câu Vậy là nàng đã thỏa mãn lắm rồi Điều này là không thể Giữa hai hàng lông mầy của nàng Như tràn đầy những hạt sương giá lạnh Nàng tầm tự trách sự tham lam và hoang tưởng của mình Nhưng bàn tay thì lại không cách nào đóng cửa được nữa để mặc cho gió lạnh trạt vào nhà. Nàng và bọn họ không giống nhau. Nàng thuộc về tung lũng này. Còn bọn họ thuộc về thế giới bên ngoài. Ngay từ khi sinh ra, số mệnh của nàng đã được định trước. Đó là cả cuộc đời với cô khổ lên đên bị người ta ức hiếp. Còn bọn họ thì thành cặp thành đôi được hạnh phúc, vui vẻ. Nàng dựa vào cái gì mà muốn có thứ không thuộc về mình. Con người tốt nhất Là đừng nên quá tham lam Hơi con mày lại Nàng thôi không đóng cửa Mà đi trở về bên lò than Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào Khiến cho ngọn lửa trong lò lắc lư bất định Nàng giữ chặt bộ quần áo trên người Để mặc cho gió lạnh cào xé Trên khuôn mặt non đớt Và hứt tung mái tóc của nàng lên Một nét cười nhẹ toán hiện lên Khóe miệng nàng Ngọn gió đó có mang theo hơi thở Của bọn họ